Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh ngược. Chương 373 bằng vào ta máu, ta nhân tộc làm tự lập, tự mạnh, vĩnh không khuất phục. Đây là nhân hoàng đại vũ gào thép, làm nổ thiên địa. Để ướp vạn nhân tộc đều là tâm linh chấn động. Xó nếp nghe được nhân hoàng gào thép, cảm nhận được cái kia cố trùng thiên bất khuất. Điều này làm cho ước vạn nhân tộc trong lòng đều sinh ra một luồng bất khuất chi khí, vĩnh không khuất phục. Thời khắc này, ước vạn nhân tộc sồn sập đứng lên, thân hình đứng thẳng, ngẩng đầu lên, phát sinh kinh thiên nổ hống, đồng dạng, Đinh Nhạc cũng là như thế. Nằm ở cửa châu đại địa những nơi khác Đinh Long, Đinh thầy Đinh Ngọc cũng đều là như vậy Bởi vì bọn họ cũng là nhân tục Nổ vang một tiếng vang thật lớn Ước phản nhân tục niềm tin hội tụ đến Mang theo ước phản nhân tục kiên cường bất khuất Hình thành một luồng bàng bạc vô lượng dòng lũ Để hồng hoang các nơi đại thần thông giả biến sắc Vì đó khiếp đảm, Loại sức mạnh này không người có thể ngăn Chính là cách xa ở Kim Ngao đảo Bích Du Cung bên trong thông thiên giáo chủ giờ khắc này cũng là biến sắc Cảm giác cho dù là chính mình Đối mặt sức mạnh to lớn như vậy Chính hắn một thiên đạo thánh nhân cũng là không ngăn được Này cố vô biên sức mạnh to lớn Có thể để cho thiên địa lật út Để càn khôn điên đảo Để thiên địa thất minh, oanh Chín tòa vụn vặt đại đỉnh réo vang Thanh dung thiên địa Lại lần nữa ngưng tụ Cái kia thủy hỏa thiên lôi Ở cái kia bàng bạ vô lượng niềm tin Dòng lũ bên dưới chỉ có điều chống đỡ Một cái trước mắt chính là đổ nát Đại đỉnh bay lên trời cao Có hào quang vạn đảo buông xuống Quang mang soi sáng cửu châu đại địa Xua tan lôi vân vũ án Thân đỉnh bốn phía càng là có ức vạn nhân tộc bất khuất gào thét cảnh tượng hiện lên Vợn quanh Kéo dài không tiêu tan Âm âm ẩm Đối mặt nhân tộc toàn tộc bàng bạc niềm tin Cho dù là cái kia trên bầu trời lôi vân cũng là bị đá kinh động Lôi vân nổ vang Dĩ nhiên có loại cũng bị tách ra cảm giác Vô thượng thiên quy cũng là tốt bùng bạc nhược một chút Trên chín tầng trời Nơi nào đó trong tư không Khí tức khuấy động Minh mông vô biên Có bốn đảo tư ảnh xuất hiện Mơ mơ màng màng Nhưng theo hoang mang lóe lên Tư ảnh ngưng tụ Thái thanh thánh nhân Nguyên thủy thiên tôn Tiếp sấn đảo nhân Chuẩn đề đảo nhân Bốn người đều là sắc mặt biến đến khó nhìn ra hiện Có hàn quan lóng lên, khiến người ta run sợ. Run dế trước sau là run dế, há có thể phiên thiên. Nguyên thủy thiên tôn khí tức lan ra, lộ ra hàn khí, lạnh lùng nói. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Tiếp dẫn đảo nhân miệng tùng Phật hiệu. Có cố tử bi chi khí, trách trời thương người. Tựa hồ có hơi không đành lòng. Nhưng ở nhân tộc chuyện này, hắn cũng không có lựa chọn. Lập trường đã định, liền xem đảo hạnh thủ đoạn cao thấp. Chấn áp, thái thanh thánh nhân ánh mắt buông xuống thật giống ở nhìn xuống đại địa. Nhìn xuống ướp vạn nhân tộc, lời nói như đao lạc, bóng người tản ra. Tư không vì đó một tính, nhưng tứ đại thiên đảo thánh nhân cũng là lại ra tay. Tâm thần xúc động thiên đạo Mạnh mẽ chuyển biến Chính là thân là thiên đạo thánh nhân Giờ khắc này bọn họ cũng là có chút sắc mặt trắng bịch Khí tức chập trùng bất định Bởi vì vậy cũng là là hành vi nghịch thiên Hát lại lại như vậy dễ dàng làm ra Thiên đạo nổ vang Giữa bầu trời vốn là đã có muốn tiêu tan dấu hiệu lôi vân lần thứ hai ngưng tụ Nổ vang hai tiếng Màu xanh thiên lôi cùng xích kim thiên lôi cùng mà rơi Đặc biệt là xích kim thiên lôi càng là mang theo một luồng có thể đâm phá thiên địa sắc bén Chém thẳng vào cổ đỉnh Nhưng giờ khắc này cổ đỉnh quang mang vạn trưởng Mang theo ước vạn nhân tộc kiên cường niềm tin Ui năng đạt đến khó mà tin nổi một mức độ Đại vũ đạp bước tiến lên Ánh mắt như điện, chỉ tay một cái, cửu đỉnh chủ động nón nhận, nổ vang chấn động, dĩ nhiên chủ động đem hai loại thiên lôi xíp vào, nổ vang từng trận, đem ra luyện đỉnh. Cuối cùng, đại đỉnh khôi phục lại yên lặng, chín cố trùng thiên bảo quang bốc lên, uy năng cấp tốc tăng lên. Cách xa ở thủ dương sơn bát cảnh cung bên trong, thái thanh thánh nhân sắc mặt lạnh giá. Ánh mắt xuyên thấu hư không ngưng tụ Mà ở hắn người bên cạnh tộc chí bảo không đồng ấm Thì ở ong ong gào thép Quang mang đang nhanh chóng lờ mờ Thật giống mông một tầng bụi Tử tiêu thiên lôi Thái thanh thánh nhân nhẹ giọng tự nói Ánh mắt lấp lói Nguyên thần cùng thiên hợp Âm âm âm cửu châu đại địa phong vân lại là thay đổi Lôi vân nổi lên một tia tử ý vô cùng thiên uy đè xuống, nổ vang một tiếng, thật sống toàn bộ hoàng đô đều lún xuống một thoáng. đại vũ mọi người sắc nhất thời thay đổi, chỉ là cái kia mạnh mẽ thiên quy đều là để cựu đỉnh déo vang, không chịu nổi là ở trên mặt đất, nay còn làm sao chống đối? bằng vào ta máu luyện đỉnh, đinh nhạc ánh mắt cứng cỏi, tay hơi động. Một đạo tâm đầu huyết chính là hóa thành một vệt ánh sáng màu máu Điện bắn xuyên qua Đồng dạng đại vũ mấy người cũng là mắt sáng lên Lấy ra tự thân huyết dịch luyện đỉnh Nhất thời Nhân tộc bên trong lần lượt từng bóng người đi ra Chủ động hút máu Hình thành một vòi máu dòng lũ Hội tụ đến Xích hà đầy trời Hóa vào cửa đỉnh bên trong Nổ vang một tiếng vang lớn. Cửu đỉnh phá tan thiên uy áp chế, phóng lên trời. Sông thẳng lôi vân, răng rắc, tử tiêu thiên lôi từ trên trời giáng xuống, dường như một đạo thần long rít gào hạ xuống, tư không vì đó đổ nát. Đây là hồng hoang đệ nhất thần lôi. Uy năng ngập trời. Đạo tổ Hồng Quân thành sanh vô thượng thần thông như vậy lấy thiên lôi hóa thành uy năng cực kỳ mạnh mẽ ầm ầm ầm chín tiếng chấn thiên vang lớn cửu đỉnh hào quang sụp đổ từng vết nước mật hiện càng là có thân đỉnh bị tiêu diệt từng khối từng khối trực tiếp tiêu diệt thành cho đại vũ chín người tất cả đều chịu ảnh hưởng thân hình rút lui sắc mặt bi thảm không cam lòng không được ra tay bắc câu lô châu yêu hoàng đột nhiên đứng dậy Nếu như cẩu đỉnh bị hủy Đối với nhân tộc đà kích cực kỳ nặng nề Không đồng ấm đến thời điểm vẫn là nhân tộc trí bảo Như vậy đối với yêu tộc mưu tính cũng là cực kỳ bất lợi Bởi vậy yêu hoàng đương nhiên sẽ không nhìn cẩu đỉnh bị hủy Ánh mắt lấp lóe ấm ánh thần quan Rơi vào cẩu châu bầu trời Liền muốn lấy đại thần thông can thiệp Nhưng lúc này Quang mang ló lên Đinh nhạc xuất hiện ở đại vũ trước người Chợt giơ tay lên Một vệt kim quang bắt đầu từ trong tay tràn ra Trong thời gian ngắn hình thành một chùm sáng mang rừng rực kim quang Công đức kim quang Đại vũ hít mắt lại Kinh ngạc nói Này một đoàn công đức kim quang thực sự là quá dày đặc Quang mang rừng rực Như một vầng mặt trời Phóng thích này vô lượng hào quang Đây chính là Đinh Nhạc một thân toàn bộ công đức A Cho tới nay Đinh Nhạc đối với dùng công đức tăng lên đảo hạnh đều là hết sức cẩn thận Thêm vào hắn bảo vật đông đảo Cũng không cần dùng công đức luyện bảo Cho tới Đinh Nhạc công đức vẫn luôn là tích góp. Mà đến bây giờ, này đoàn công đức đã nhiều đến một cái mức độ khó tin. Nếu như Đinh Nhạc lấy những này công đức tăng lên đảo hạnh, tin tưởng đạo hạnh của hắn hoàn toàn không có cản trở lên cấp hốn nguyên cảnh trung kỳ. Thậm chí cùng càng cao hơn tả đều không phải không thể. Bằng vào ta công đức luyện đỉnh, Đinh Nhạc gầm thét, Tay vung lên công đức chín phần trong thời gian ngắn chính là từng người rơi vào cửa đỉnh bên trong. Ông ông ông! Cửa đỉnh xéo vang. Công đức kim quang vô lượng. Vần quanh bên trên. Cùng đại đỉnh kết hợp lại. Cùa có khó có thể tự thuật năng lực thần kỳ. Đại đỉnh một chút khôi phục. liền ngay cả bị tiêu diệt địa phương cũng là chậm rãi khôi phục. Ánh sáng lộc lấy sáng gió Cửa đỉnh trên khắc văn trông rất sống động Từng đảo, từng đảo hào quang lăn lộn Thủy khí buông xuống Đại đỉnh quanh thân có các loại dị tượng lộ ra Hình thành một mảnh quang ảnh Làm cho cả cửa châu trên mặt đất nhân tộc cũng có thể rõ nét nhìn thấy Có núi non sông suối Có nhật nguyệt tinh thần Có nhân tộc vạn tượng Có người hoàng gào thét Có ức phản nhân tộc sức khoát hút máu